đang nghe chuyên mục audiobook của VNEN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn. Hãy gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook thế giới truyện trong tầm tay bạn. Đêm tân hôn điểm muộn, tác giả Khánh Hà, phần 16. Tiếng xe sừng trước cổng, Quý Lâm cũng chẳng cần để ý bởi cô chẳng muốn ai đến quấy rầy cô. Ngoài giờ làm việc, cô chỉ thích được ở nhà một mình mà thôi. Giọng của Chí Văn gọi thật to. Quý Lâm, có Quý Lâm ở nhà không? Quý Lâm chẳng buồn trả lời bởi vì cô muốn được yên. Chí Văn lại gọi tiếp. Quý Lâm, hãy mở cửa cho anh, không thì anh sẽ đứng ở đây mãi đấy. Quý Lâm rời khỏi bậc thềm, cô đi ra khoảng sân rộng rồi mở cánh cổng sắt. Vẫn gương mặt không vui không buồn, cô hỏi Chí Văn. Sao anh biết nhà em ở đây? Nếu em còn ở trên trái đất này, thì em ở bất cứ nơi đâu anh cũng tìm được cả thôi. Chí Văn mỉm cười nói đùa, rồi anh dẫn xe vào khoảng sân rộng. Anh đi theo Quý Lâm đến bên chiếc ghế xích đu dưới sàn hoa giấy tím. Để cho Quý Lâm ngồi trên chiếc xích đu Còn Chí Văn ngồi xuống ghế đá gần đó Anh nhẹ nhàng hỏi cô Quý Lâm, sao em lại giấu anh vậy? Hoài bảo chính là chồng của em Mà em cũng không nói thật sao? Không phải em cố ý giấu anh Mà bởi vì lúc đó em còn đi học Hôm đi Sapa Em cũng không nói thật với anh Em có lý do khó nói đúng không? Vẫn đôi mắt u buồn Quý Lâm trầm giọng. Anh muốn biết tất cả chứ? Nếu em cảm thấy không ngại thì cứ tâm sự với anh đi. Quý Lâm nghĩ cô đã vò võ một mình từ lâu rồi, giờ đây có người tâm sự thì vẫn đỡ hơn, và lại đối với Chí Văn, cô rất tin tưởng ở nơi anh. Cô tin anh là một người tốt, vì vậy cô tâm sự. Chí Văn ạ, kể từ lâu Em đã cảm thấy chán tất cả mọi thứ. Em chẳng muốn tiếp xúc với ai. Em muốn được sống một mình. Ngay cả khi anh gọi cửa, em vẫn không muốn mở cửa cho anh. Nhưng nếu anh thật sự là một người bạn tốt, thì anh hãy nghe nhé. Rồi Quế Lâm với giọng nghẹn ngào hờn tủi cô kể lại cho Chí Văn nghe từ khi mẹ cô mất đi, rồi việc hứa hôn của mẹ cô và bà Khoa, rồi đến đám cưới của cô và Hoài Bảo, chỉ là hình thức bên ngoài luôn cả sự hiện diện của bách điệp trong ngôi nhà của cô nghe qua chỉ phân hỏi cô với vẻ cảm thông vì thế mà em biết đơn ly dị sao vâng em muốn chúng em được tự do không phải sống trong sự gượng ép vậy dì khoa có nói gì không dì khoa bảo em về nhà ở chung với dì ấy nhưng em xin với dì hãy cho em một thời gian Để suy nghĩ Vậy con hoài bảo Anh ấy đã ký đơn ly dị chưa Và anh ấy có nói gì không Từ hôm đó đến nay Em luôn tránh mặt anh ấy Nếu không đi tour Thì em nghỉ ở nhà Nếu có đến công ty một chút Rồi em cũng về Nghe Quế Lâm kể Cộng với sự suy nghĩ của mình Chí Văn nhận định Quế Lâm này Theo anh nghĩ Thì hoài bảo và bách điệp Khó mà sức khoát nhau được Em quyết định như vậy là đúng lắm. Quý Lâm, anh sẵn sàng ủng hộ em và em nên nhớ lúc nào cũng có anh bên cạnh em. Anh sẽ luôn mong muốn chia sẻ những buồn vui cùng em như từ trước này và mãi mãi về sau. Quý Lâm với gương mặt không có gì xúc động, giọng cô trầm tĩnh. Cảm ơn anh đã dành tình cảm quý báu cho em nhưng em cảm thấy mình không xứng đáng được hưởng những gì anh đem lại. Em biết thân phận mình rồi anh Văn ạ. Sao em lại bi quan như vậy hả Quý Lâm? Thật lòng anh muốn đem hạnh phúc đến cho em. Anh muốn cho em tất cả những gì anh có. Anh đã yêu em từ lâu rồi, chẳng lẽ em không hiểu sao? Em biết chứ, nhưng liệu em có xứng đáng với anh không? Em thì nghĩ là không, bởi vì mọi người cho rằng em là gái đã có chồng mà còn đèo bỏng theo anh. Vì thế em sẽ đau khổ lắm. mà họ muốn nói gì cũng được, miễn sao em hạnh phúc. Anh chẳng cần gì hơn khi sớm chiều có em bên cạnh Không được đâu Chí văn nạ Trái tim em không còn rung động trước một tình yêu nào cả Dù rằng nó rất cô đơn Em mong anh hãy hiểu cho em Anh không ép buộc em đồng ý ngay lúc này Nhưng anh sẽ chờ đợi em đến một ngày nào đó Em quên hết đi mọi buồn đau Và khi đó chúng mình sẽ đến bên nhau Được chứ Em không muốn anh phải phí tuổi xuân của anh Chí Văn, anh lại xem em như một người em gái là em hạnh phúc lắm rồi. Quý lâm mà, tình yêu không phải nói quên là dễ dàng như vậy đâu. Nếu như em nói vậy thì trên đời này làm gì có ai đau khổ bị yêu nữa. Em không muốn anh chờ em trong tuyệt vọng vì không biết anh sẽ phải chờ đợi bao nhiêu lâu và em cũng không thể hứa trước được điều gì cả. Nếu một ngày nào đó anh không còn chút hy vọng gì về tình yêu của em nữa Thì ngày đó anh sẽ đi thật xa, ở một phương trời khác mà cố quên đi hình bóng của em. Nghe qua Quý Lâm cảm thấy chạnh lòng, cô tìm cách an ủi. Anh đừng nên nói như vậy, xuyên nợ đâu phải mình định được đâu anh. Anh nói như vậy, em buồn lắm. Cảm thấy lời mình nói cũng hơi quá đáng, vì sẽ gây thêm cho Quý Lâm nỗi buồn khi trong lòng cô đầy ắp những sự đau buồn. Nghĩ vậy, anh mỉm cười lảng sang chuyện khác. thôi, hết mọi buồn phiền sang một bên đi Quế Lâm, giờ anh mời em đi ăn tối nhá Quế Lâm vẫn lặng thinh, Chí Văn lại nài nỉ. Em đi với anh đi mà Quế Lâm. Em muốn đi xe riêng cũng được, cho em thoải mái hơn. Không phải vì chuyện đó đâu anh, mà em ngại đi bên anh. Chẳng lẽ hai người yêu nhau mới đi ăn cơm cùng nhau, còn hai người xem nhau là bạn đi ăn cơm chung thì không được sao? Mình cứ nghĩ chúng mình là bạn được rồi mà em Quý Lâm cũng mỉm cười cô để chấp nhận sự mời mọc của anh Vậy anh chờ em một chút Em sẽ ra ngay Ừ em cứ sửa soạn cho thoải thích Anh chờ đến sáng mai cũng được Rồi anh cười nói tiếp Ở Việt Nam đâu có tuyết Nên trong khi chờ đợi Anh đâu có sợ nơi trôn vùi anh Quý Lâm trở lại về hồn nhiên Nếu tuyết có chôn anh thì ánh dáng mà chịu Em bỏ cho anh chết luôn Em không có cứu anh đâu Trí Văn cười ngưng mặt Nhưng ông mặt trời sẽ cứu anh Kệ anh trước Quỷ lâm vừa đi vào nhà vừa quay lại Nói với Chí Văn Trí Văn nhìn theo dáng cô khuất sau cánh cửa Anh nở nụ cười hạnh phúc Anh đã làm cho cô vui trở lại Vẻ hồn nhiên mà ít khi thấy từ cô Chí Văn chờ Quý Lâm đến một nhà hàng sang trọng chỉ dành riêng cho những đôi tình nhân yêu nhau. Vừa ăn vừa ngắm sao trời và những cơn gió tự nhiên mát rượi làm cho người ta cảm thấy thật sảng khoái. Hai chén súp yến được bưng lên cùng với hai con tôm hùm nướng thơm nức. Chí Văn nói Quý Lâm, em ăn tự nhiên đi nhé. Vâng, để em tự nhiên mà. Vừa nói, cô vừa múc từng mũ súp cho vào miệng trông thật ngon. Trí Văn cũng vậy Anh cũng tự nhiên như Quế Lâm Hai người vừa ăn Vừa trò chuyện trông thật vui vẻ Và nhìn vào rất xứng đôi Ở bàn đối diện Hoài Bảo và Bách Điệp đã đến từ lâu Từ khi nhìn thấy Quế Lâm cùng Trí Văn đi vào Đôi mắt Hoài Bảo buồn thiêu Và anh ăn cũng bất ngon Cho đến khi Bách Điệp nhát anh Hoài Bảo Anh ăn thêm đi chứ Ừ em ăn đi Anh no rồi Em không tin Anh buồn đúng không Anh anh đã bảo anh no rồi mà Vậy tính tiền đi Mình đi về Bạch Điệp nói như ra lệnh với Hoài Bảo Tính tiền xong Bạch Điệp kéo Hoài bà lại bàn của Quế Lâm Cô tự động khơi chuyện thập vô duyên trí Văn Quế Lâm Hai người định bao giờ thì làm đám cưới Còn mình và anh Bảo Thì dự định vào cuối năm nay Quế Lâm thấy về đường đột của Bạch Điệp Cô cũng chẳng mang đến Chỉ còn Trí Văn thì cố tình chọc tức Bách Điệp Quế Lâm vẫn chưa đáp lại tình yêu của tôi Phải chi tôi được như cô Được Hoài Bảo yêu mến như vậy Thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ngay Chẳng chờ đến cuối năm mà làm gì Bách Điệp vẫn không thể hiểu những lời mỉa mai của Chí Văn Cô liền nhìn sang Hoài Bảo nũng nịu Hoài Bảo, anh có nghe chí Văn nói không? Để anh cứ một mực đòi đến Tết còn bốn năm tháng nữa ai mà chờ hoài được chứ? nghe bách điệp nói thế, quý lâm bật cười. cô cười rất thoải mái cho tâm hồn rỗng tuếch của bách điệp. nụ cười của quý lâm làm cho hoài bảo càng thêm tự ái. và anh hiểu lời nói của Chí văn chỉ để chọc giận bách điệp thôi. rồi anh lại nghĩ chắc là Chí văn và quý lâm đã yêu nhau rồi nên mới thâm mật như vậy. để thỏa lòng tự ái, anh nói. đơn ly dị tôi đã ký rồi, cô có cần gửi đến tòa án không? Nghe qua, Quý Lâm bàng hoàng, cô không ngờ Hoài Bảo lại kém tế nhị như vậy. Cô nói thẳng, tôi chẳng cần gì ngoài hai bàn tay của mình, còn cái đơn ly dị kia tùy anh quyết định. Rồi Quý Lâm nhìn sang Chí Văn nói tiếp, giọng rất ngọt ngào, mình về đi anh Văn. Nói xong, Quý Lâm đứng lên đi ra cửa. hoài bảo nhìn theo với ánh mắt đầy căm hận anh hận ai chứ chẳng lẽ anh lại hận quý lâm vậy thì càng vô lý vậy chẳng lẽ anh lại hận mình nhưng với lý do gì anh cũng không thể giải thích được chắc thời gian sẽ trả lời và giải thích cho anh anh mong như vậy